Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh nghe đọc truyện.net Thưa toàn thể quý khán thính giả Sau khi bị hụt kho báu trong hỏa viên Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử ở phần này Được quan tuần phủ đại nhân cất nhắc lên làm chức bổ đầu Và rồi phải đối mặt với một số những điều mà theo lời của tác giả Được gọi là rất thần dị Xưa nay chúng ta vẫn thường hay có phải khái niệm chỉ về những loài chó Đó là ngao, khuyền và cậu Loài ngao chỉ giống chó có một thể hình to lớn khác thường Còn khuyền là loài chó to tương đối Và cậu chỉ loài chó nhỏ bé Việc xưa nay chúng ta vẫn hay thường nhầm lẫn ở đây là điều rất dễ hiểu Để quý khán thính giả của nghe đọc truyện cùng hiểu rõ hơn Về những nội dung chi tiết rất thú vị này Mời toàn thể quý khán thính giả cùng đón nghe ngay sau đây Tạc miêu phần cuối xin trân trọng cảm ơn Lại nói Tuân Phủ Mã Đại Nhân Là người từng trải việc quang Long ôm thảo lược Bụng có mưu hay Hơn nữa còn có nhãn quan phi thường Nhìn xa trông rộng Khi gặp việc thì tùy cơ quyết định Sau khi thẩm vấn xong lão sợ đêm dài lắm mộng Bèn quyết định phải mau chóng xử trí Bèn hạ lệnh cho thủ hạ Đem hòa thượng chuột ra cắt đứt gân chân tay Dùng khóa sắt Xuyên qua xương tỉ bà Bắt đeo gông nặng tống vật lao, sai ngục tốt cho ăn uống tự tế, đồng thời hạ lệnh phong tỏa tin tức, dự định trong 3 ngày sẽ giải ra chợ để lăng trì. Đoạn Mã đại nhân sai người đưa Trương tiểu bệnh và Tôn đại ma tử vào hậu đường, cởi dây trói, cho uống rượu áp kinh rồi hỏi han cặn kẽ. Mã đại nhân vốn là người biết dùng người, hiểu rõ rằng trong thiên hạ này, ngắn cũng có sở trường mà dài cũng có sở đoản. Cái nào cũng có chỗ dùng đến, ngay trong đám giả tiếng gà, ăn trộm chó cũng có lúc trở thành kỳ tài. Khi biết Trương Tiểu Biện hiểu thuật xem tướng mèo thời xưa, mã đại nhân đột nhiên nhớ ra một chuyện. Linh Châu trước nay có tục thờ miêu tiên gia, nhưng nhiều người không biết được lai lịch của ngài. Cho dù có biết thì cũng chỉ là lời đồn đại nơi đầu đường xóa chợ vị tất đã là đúng sự thật. Tổ tiên của lão lúc chưa phát tích từng làm thảo khấu, kết giao với đạo tạc trong thiên hạ. Vì vậy, rất rõ căn cơ của câu chuyện này. Kỳ thực, Miu tên gia hồi đó không phải là đạo sĩ tiên cơ gì cả, mà chẳng qua chỉ là một tên trộm lành nghề, chuyên trèo tường, leo vách bà thôi. Vị thần ăn trộm này xuất thân từ một nhà dòng dõi đất Linh Châu, thường dắt theo con mèo khoang bốn tai. Chuyên đi ăn trộm những nhà giàu có bất nhân chia cho người nghèo Cứu khổ, tế bẩn Thủ đoạn của người này hết sức cao minh Đa phần đều là diệu thần diệu thuật Mà người thường khó có thể tưởng tượng ra nổi chợt đến, trợt đi, không để lại dấu vết Đến đám quan quân bổ khoái cũng không có làm gì được cả Vị thần trộm này họ đàm Ngày thường chỉ xuất hiện dưới bộ dạng đạo sĩ rách dưới Đi khắp hang cùng, ngõ hẻm, bán thuốc dạo. Vì vậy người ta gọi là đàm đạo nhân. Ông ta từ nhỏ đã hiểu thuật xem tướng mèo. Khi đi trộm vàng, cấp bạc ở khắp mọi nơi, đều nhờ vào con mèo khoang bốn tai mang theo bên mình. Con mèo này tinh nhanh phi phạm, giỏi treo tường khuét vách. Các nhà phú hộ ngày xưa đều xây kín cổng cao tường. Ngoài bọn gia đình đi tuần, còn nuôi nhiều chó giữ. Thế thấy có tiếng người đánh động là chúng sẽ sổ ra cắn xé. Mặc dù vậy, tất cả đều bị đàm đạo nhân qua mặt hết thảnh. Đàm đạo nhân không phải là kẻ độc lai, độc vãng. Đồng bọn của ông ta rất đông vì ông ta là thủ lĩnh của đám trộm cấp thành Linh Châu. Phương trộm thương ẩn hiện trong đêm, mặc y phục dạ hành, đế giày bệnh rơm cò để đi không có tiếng động. Trên mặt thì che kín miệng ngậm tâm để tránh cất tiếng nói. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net